anh có thể nghĩ thêm về chuyện đó không và nghĩ cả về những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay nữa, những điều anh đã nói với em ấy, anh đẩy hỏi sự kiên nhẫn và niềm tin, ừm, um, giờ thì em cần điều đó ở anh Frey ạ, bây giờ em cần những điều đó. Mắt anh tìm kiếm mắt tôi rồi anh quy xuống và nhét lọn tóc xoã ra sau tai tôi. Anh có thể chấp nhận điều đó, anh hôn nhanh lên môi tôi, không lãng mạn lắm đúng không? Anh nhướng mày và tôi lắc đầu vẻ cỏi trách. thích lãng mạn đúng không?" anh nhẹ nhàng hỏi. Tôi gật đầu và anh khẽ cười với tôi. "Em đói không?" "Có ạ." "Em chưa ăn gì?" Đôi mắt anh phủ một màn sương, quay hẳn cứng lại. "Vâng, em chưa ăn gì." Tôi ngồi lên nhanh nhanh, và ngoan ngoãn nhìn anh, bị đuổi ra khỏi căn hộ của chính mình sau khi chứng kiến bạn trai của em âu yếm với người phục tùng cũ của anh ấy đã đẩy lui cơn đói của em đáng kể đấy. Tôi liếc nhìn anh và chống hai tay vào hông. Christian lắc đầu và rên rắng đứng lên, "Ôi, cuối cùng chúng tôi cũng thoát được cái sàn nhà. Anh giơ tay ra cho tôi, để anh kiếm đồ gì cho em ăn nhé." Anh nói, "Em có thể chỉ đi ngủ thôi được không?" Tôi chăn nản nói khi đặt tay vào tay anh. Anh kéo tôi lên, tôi ngồi yên, anh quy xuống nhìn tôi vẻ mặt dịu dàng, "Không, em phải đi ăn đã, đi nào." Christian hống hách đã quay lại, và điều đó thật dễ chịu. Anh dẫn tôi vào bếp và để tôi ngồi chờ trong khi anh lại chỗ tủ lạnh. Tôi liếc nhìn đồng hồ, rời ạ, gần 11h30 rồi, và tôi phải thức dậy đi làm vào sáng hôm sau. Christian, em không đói lắm đâu. Anh cố tình phất lờ tôi trong lúc lục lõi trước tủ lạnh khổng lồ. Phó mát nhá. Anh hỏi, giờ này thì không ăn đâu. Bánh quy xoắn nhá. Trong tủ lạnh á, không ăn đâu. Trong tủ lạnh á, không ăn đâu. Tôi cau kỉnh, anh xoay người, sợ cười toe toét với tôi. Em không thích ăn bánh quy xoắn à? Không thích lúc 11 rưỡi, Christian, em đi ngủ đây, anh có thể lụp lọi tổ lạnh suốt đêm nếu anh thích, em mệt rồi, em lại có một ngày quá sức, một ngày mà em muốn quên đi. Tôi chợt khỏi ghế và anh quắc mắt nhìn tôi, nhưng ngay lúc này, tôi chẳng quan tâm nữa, tôi muốn đi ngủ, tôi mệt lử rồi. Mi ống và phô mai nhé. Anh 서 một chiếc tô trắng có nắp kim loại lên, trông anh tràn trề hy vọng và thích thú. Anh thích mì ống và phô mai à? Tôi hỏi, anh hăng hái gật đầu và trái tim tôi tần chạy, đột nhiên trông anh thật trẻ trung, ai mà ngờ được cơ chứ? Christian Grey thích đồ ăn của trẻ con. Em có muốn ăn một chút không? Anh hỏi, sạm đầy hy vọng, tôi không thể cưỡng lại anh ấy và tôi còn đói nữa. Tôi gật đầu mỉm cười yếu ớt với anh, nụ cười tươi rói của anh khiến tôi muốn ngạt thở. Anh nhấc nắp nhôm ra rồi đẩy tô vào lò vi sóng. Tôi ngồi lại trên chiếc ghế đẩu và nhìn người đẹp có tên là Christian Grey, người đàn ông muốn quấy tôi di chuyển duyên dáng và nhẹ nhàng trong bếp. "Vậy là bây giờ anh biết dùng lò vi sóng rồi đấy?" Tôi nhẹ nhàng trêu. "Nếu đồ ăn để trong hộp thì anh có thể xử lý được, anh gặp sắc rối với đồ ăn thật cơ." Tôi không tin nổi, đây là người đàn ông đã từng quỳ gối trước mặt tôi chưa đầy nửa tiếng trước. Anh ấy lại quay về bản ngã dễ thay đổi của mình, anh sắp xếp dĩa, dao và khăn trên bàn. Muộn quá rồi, tôi thì thầm, ngày mai đừng đi làm nữa. Mai em về đi làm chứ, sếp em đi New York mà. Christian cau mày, em có muốn đi đến đó vào cuối tuần này không? Em xem dự báo thời tiết rồi, hình như có mưa thì phải. Tôi lắc đầu, "Ồ, thế em muốn làm gì?" Tiếng ping của lò vi sóng báo hiệu bữa ăn đêm đã đủ nóng. Lúc này em chỉ muốn giải quyết từng ngày một thôi, tất cả những chuyện thú vị này mệt mỏi quá. Tôi nhướng một bên mày nhìn anh và anh thận trọng phớt lời nó. Anh đặt tô trắng giữa chỗ dao dĩa đã sắp sẵn và ngồi cạnh tôi, trông anh như đang suy nghĩ lung lắm, hơi lơ đãng. Tôi xúc mì ấm ra đĩa, mùi của nó thật hấp dẫn khiến tôi chảy nước miếng. Xin lỗi em về chuyện Leila. Anh thì thầm, "Sau anh lại xin lỗi. Ừm, mì ấm ngon y như mùi hương của nó vậy." Sajei dạ tôi lẩm bẩm biết ơn. Chắc hẳn đó là một cú sốc khủng khiếp với em khi em thấy cô ta trong căn hộ của mình. Trước đó Taylor đã giải soát nói rồi, cậu ta rất buồn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong MZ, chứ các bạn nghe chuyện vui vẻ. Em không trách Taylor mà, anh cũng thế, cậu ta đã đi tìm em đấy. Thế à? Tại sao? Anh không biết em ở đâu, em để ví và điện thoại lại, anh thậm chí còn không thể tìm ra dấu vết của em, em đi đâu thế?" Anh hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng trong lời nói của anh có một dòng chảy ngầm đáng lo ngại. "Ethan và em chỉ đến một quán bar bên kia đường thôi, để em có thể thấy chuyện gì đang diễn ra ấy." "Anh hiểu rồi." Không khí giữa chúng tôi đã thay đổi một chút, không còn vui vẻ nữa. "Ok, được, hay chúng ta có thể chơi trò đó?" Cố gắng tỏ ra thở ơ, muốn làm dịu lại sự tò mò cháy bỏng, nhưng vẫn sợ câu trả lời. Tôi hỏi, thế anh làm gì với Lê La trong căn hộ thế? Tôi ngước lên nhìn anh và dĩa xúc đầy ống mì, đứng khượng lại trong không khí. Ôi không, không hay rồi. Em thực sự muốn biết ư. Cổ họng tôi nghẹt ứ và cơn đói biến mất. Vâng, tôi thỉ thầm, cậu muốn thật ư, cậu thực sự muốn biết ư. Tiềm thức ném chai rượu zin đã cạn của cô ta xuống sàn nhà và ngồi thẳng dậy trên ghế, nhìn tôi chằm chằm đầy hoảng sợ. Miệng Christian mím thành một đường mỏng, vật thắng lưỡng lự. "Bọn anh nói chuyện và anh tắm cho cô ta." Giọng anh khàn đục và nói nhanh khi tôi không phản ứng gì. "Anh đã lấy đồ của em mặc cho cô ta, anh mong em không phiền điều đó, nhưng cô ta bẩn thỉu quá. Quỷ thần ơi, anh ấy tắm cho cô ta ư? Việc đó không đúng." Tôi quay cuồng, nhìn chằm chằm xuống đĩa mì ấm, cảnh tượng ấy làm tôi muốn ói. Cố gắng nhìn sự việc bằng lý trí, kiềm thức chỉ đạo. Phần trí tuệ tỉnh táo đó của tôi biết rằng anh ấy làm thế chỉ vì cô ta bẩn thỉu, nhưng chuyện đó khó quá, bản ngã ghen tuông yếu ớt của tôi không chịu đựng nổi, đột nhiên tôi muốn khóc, không phải là những giọt nước mắt ủy mị nhẹ nhàng chảy xuống hai bên má, mà là gào lên thật to. Tôi hít một hơi thật sâu để cơn nước nở xuống, nhưng cổ họng tôi khô khốc và khó chịu trước những giọt nước mắt bị kìm nén lại. "Đó là tất cả những gì anh có thể làm Anna ạ." Anh nhẹ nhàng nói. "Anh vẫn có tình cảm với cô ta ư?" "Không." Anh hoảng hốt nói và nhắm mắt lại, mặt tràn đầy nỗi thống khổ. Tôi quay đi, lại nhìn chằm chằm vào đống thức ăn buồn đôn của mình, tôi không chịu nổi khi nhìn anh. Khi thấy cô ta như thế, Thật khắc, thật đau khổ, anh lo cho cô ta như một con người đứng trước đồng loại của mình. Anh nhún vai như thể đang muốn rũ bỏ một kỷ niệm khó chịu, trời ơi, anh ấy đang muốn tôi cảm thông ư? Anna, nhìn anh này, tôi không thể, tôi biết nếu làm như thế mình sẽ òa khóc mất, chấp nhận việc đó mới khó làm sao, tôi như một bình ga quá tải, đầy ứ, quá sức chịu đựng. không còn chỗ để chứa thêm gì nữa, đơn giản là tôi không thể đối mặt với chuyện vớ vẩn nào nữa, tôi sẽ bùng cháy và nổ tung, và nếu tôi thử làm như thế thì sẽ chẳng ra làm sao cả, trời ơi. Christian lo lắng cho người phục tùng cũ của anh ấy theo cách thật thân mật, hình ảnh đó vụt qua đầu tôi, tắm cho cô ta, khốn khiếp, khi cô ta chần như nhộng, một cơn dùng mình đau đớn và cay nhiệt chạy khắp cơ thể tôi. Anna, sao? Đừng mà chuyện đó chẳng có nghĩa gì cả, như kiểu lo lắng cho một đứa trẻ, một đứa trẻ đau khổ và kiệt sức thôi." Anh thì thầm, "Anh ấy thì biết cái quái gì về việc lo lắng cho một đứa bé chứ? Đây là người phụ nữ mà anh ấy từng mê mẩn, từng có mối quan hệ tình dục bất thường. Ôi đau đớn quá." Tôi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, hoặc có lẽ anh ấy đang nói đến bản thân mình, anh ấy mới là đứa trẻ đau khổ, điều đó hợp lý hơn, cũng có thể nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Ôi, chuyện này quá rắc rối, và đột nhiên tôi mệt rũ cả người, tôi muốn ngủ ngay lập tức. Anna, tôi đứng lên, bỏ giữa vào bồn rồi chút đồ ăn vào thùng rác. Anna, xin em đấy. Tôi đi nhanh về phía anh và đối diện anh. Thôi đi Christian, thôi cái câu Anna xin em đấy đi. Tôi quát anh và nước mắt tôi bắt đầu lăn xuống má. Hôm nay em đã gặp quá đủ những chuyện vớ vẩn rồi, em đi ngủ đây, em mệt và bấn loạn quá. Rồi, thị để cho em yên. Tôi quay gót chạy vào phòng ngủ, mang theo hình ảnh về ánh mắt choáng váng và mở to sững sờ của anh rồi đi vào phòng tắm, nhìn mình trong gương và gần như không nhận ra bà già hom hem thê thảm, đôi mắt đỏ ngầu, mặt mũi lem luốc đang nhìn lại mình, tôi quỳ sụp xuống sàn nhà, để mặc những cảm xúc quằn quện không kìm nén nổi cuốn mình đi, nức nở những tiếng nấc quặn lồng ngực, cuối cùng để cho nước mắt